Phòng chủ tịch Cốc cốc cốc Vào đi Câu nói lạnh lùng truyền lệnh cho người ngoài kia Cạch Mở cửa bước vào Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch Có mái tóc màu xanh lam Đôi mắt màu xanh nước biển lạnh lẽo Khi thế cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn Chỉ riêng khi thế đó đã đủ để chết người ta Thư ký lầm lên tiếng Máy bay đến rồi ạ Không nói gì anh đi ra Vào thang máy dành riêng cho chủ tịch Lên sân thượng đã có một chiếc máy bay tư nhân đợi sẵn Vệ sĩ không người chào, mở cửa Lên máy bay bắt đầu đến Mỹ ký hợp đồng Bên Mỹ, tại trường đại học MIT Là trường đại học tốt nhất nước Mỹ Được xếp hạng trường giỏi nhất thế giới Linh Linh, đợi tớ Từ Ngọc gọi với Cô có mái tóc đen, đôi mắt đen tuyền, làn da trắng Là con gái duy nhất của từ gia Cũng là bạn thân của băng linh từ hồi đi học Băng linh quay lại Mái tóc màu đen ống ả Bay trong gió Đôi mắt màu xanh nước biển yêu kiều Làn da trắng mị Hay mà phung phính trông rất đáng yêu Nhưng ai ngờ tính cách lại lạnh lùng Cô là con út của băng gia, Xinh đẹp, giỏi giang Không kiêu ngạo như những tiểu thư nhà giàu Cậu nhanh chân lên Ừ Từ ngọc chạy tới khoác tay băng linh Tươi cười nói Tốt nghiệp rồi, đi ba giải tòa nào. Cậu đi đi, mình về nhà có việc. Việc gì mày ăn, xe máy tính với ngủ hả chị? Tốt nghiệp đại học, 21 tuổi rồi mà đi ba cũng không đi. Ừ, biết thế thì tốt, chị đi đây. Lên xe. Cậu đi vui vẻ, bye. Vừa nói xong, chiếc xe đã phóng nhanh đi xa với một ngôi nhà ở Los Angeles. Không kịp để từ ngọc phản ứng. Cả hai người nhà đều giàu, nhà họ Băng giàu hơn, nhưng cô và Từ Ngọc đều ở chung một nhà, vì thân nhau, không có người giúp việc, sống tự lập, tự do thoải mái, không bị báo cáo tình hình của mình với mẹ. Về nhà cô nằm ra giường ăn đồ vặt. Tại sân thượng của một công ty bên Mỹ, chiếc máy bay tư nhân đáp xuống, người trong công ty đứng sẵn đợi ở đó. Một người mặc vest đen lịch lãm bước xuống, mọi người cúi chào. Bước đi thẳng không để ý đến ai. Đích thân chủ tịch công ty đến đón Đi vào trong phòng chủ tịch Đây là hợp đồng về kinh doanh quý Và một mảnh đất tại Los Angeles Mười ngày ký Anh nhìn qua bàn hợp đồng Rồi lấy bút ký một đường Chúng tôi rất vinh hạnh Khi được hợp tác với ngài chủ tịch Lưu Tôi có việc đi trước Giọng anh lạnh lùng Rồi bước ra ngoài để chủ tịch công ty đứng ở trong Rang rang. Alo Mãn phong Cậu sang Mỹ rồi thì đến quán bar MC Tại Los Angeles đi Tôi Tần Hạo, Thiên Luân đang ở đây Phải đến Trình Dương vui vẻ cười nói Ừ Tắt máy, lên một chiếc ô tô đen Anh đến ba. Ở một căn nhà màu trắng Rang rang rang Alo Băng Linh đang xem phim bị làm phiền chán nản Cứu tố Linh Linh ơi Giọng nói hoảng sợ Làm sao, cậu ở đâu Cô vội vàng hỏi, rất lo lắng cho người bạn quỷ xú này. Tớ đang ở MC Los Angeles. Tớ bị mấy bọn đàn ông vây quanh. Được rồi, tớ tới ngay. Cô vội vàng đến nhà xe, lấy tạm một chiếc mui trần màu trắng chạy nhanh đến ba. Chưa đầy 5 phút, với tốc độ thần thánh, cô đi đến quán ba. Phía trước là chiếc ô tô màu đèn rất đẹp, nhìn là biết không tầm thường. Đang đi với tốc độ nhanh, dần chậm lại. Cô cũng vì lo lắng quá không kịp phanh nên... Bụp. Xe cô đâm vào trước xe đằng trước. Người trong xe nhéo mày tức giận. Người lái xe mở cửa mời anh xuống, quay sang mắng cô. Cô kia, mắt cô bị mù hả? Anh đứng nhìn về phía cô, một cô gái mặc trên người full black. Bên trong mặc chiếc áo đen khoét nách, bên ngoài là áo khoác jacket đen. Quần ledging đơn giản kết hợp đôi giày đen. Mái tóc màu kem mang hương thơm quyến rũ buộc cao. Bước xuống xe, cô đi thẳng vào bà chỉ để lại một câu: "Sorry, tôi đang vội. Lát nữa nói." Câu nói lạnh lùng của cô khiến lái xe lạnh người. Đã có vị chủ tịch máu lạnh rồi, bây giờ lại còn thêm người. đi Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện